Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi giao thương cõi âm của tác giả Trần Đăng Linh. Nếu như quý thính giả yêu mến những tác phẩm của Trần Đăng Linh thì hãy ủng hộ thêm cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Đăng Linh. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả bước vào tập 6 của giao thương cõi âm. Nghe đến cái tên Nguyễn Ngọc Bích, đôi mắt tôi đỏ hoe như muốn khóc. Lão Tam mù từng nói với tôi, mẹ của tôi cũng tên Nguyễn Ngọc Bích. Tôi rất muốn hỏi trai những câu thắc mắc trong đầu mình. Xong vì công việc, tôi đành tạm gác lại. Biết đâu người trong hình là mẹ tôi thật, thì trọng trách tôi đang mang Sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến bà Bích Lệ Một khi để kẻ địch bên ngoài biết tôi có người thân Chắc chắn bọn họ sẽ đem người thân tôi ra hâm dọa Trao đổi Khi kết thúc cuộc giao thương thứ hai này Tôi sẽ hỏi lão tam Mụ cho ra lẽ Àm, cô kể cho cháu nghe thêm về cô ấy đi Dù sao đêm nay vết Thương cũng hành con Chắc là cũng ngủ không được đó Bà Bích Lệ đi đến trước mặt Đỡ tấm hình trên tay tôi dơ lên ngang mặt Tay kia vuốt ve cô gái trong hình Rồi chậm rãi kể Năm xưa chị ấy được một thiếu gia nhà giàu Để mắt đến Rồi dần dà họ cũng có cảm tình với nhau Yêu nhau khi nào không biết Nhưng mà cuộc hôn nhân đó bị gia đình của anh ấy Kịch liệt phản đối Không phải họ cấm cản hai người lấy nhau Là vì gia đình nhà cô không môn đăng hậu đối Mà cấm vì đứa bé gái trong bụng của chị ấy cắt mệnh gia tộc Theo lời của ông thầy mà họ trước về đó Thì đứa bé chị đang mang có số sát chủ Nghĩa là xin đứa bé ra Gia tộc sẽ suy vong Không chỉ vậy còn khắc người trong tộc Yếu mệnh mà chết Họ ép chị ấy phải phá thầy Nếu như muốn vào nhà họ làm dâu Chị Bích quyết giữ lại đứa bé bằng bất cứ giá nào Có một thời gian tránh xa anh trẻ đi Cũng vì Nghĩ cho anh ấy giữ chữ hiếu với tổ tiên Nhưng anh ấy quyết không nghe Anh ấy bảo là sẽ tự bỏ gia tộc Đưa chị Bích đi bất cứ nơi nào mà chị thích Miễn là được ở bên nhau Vì sợ con trai bỏ theo Ngọc Bích Nên gia đình đành phải gật đầu đồng ý Trải qua bao nhiêu sóng gió để rồi họ cũng được toại nguyện Ở bên nhau Những ngày tháng sau đó Họ rất hạnh phúc với nhau Cho tới khi chị Bích cận ngày sinh Không biết ai trong gia tộc Đã biết số mệnh của đứa nhỏ ngấm ngầm thuê người đuổi cùng giết tận Đêm đó anh ấy đã không thể nào bảo vệ được vợ con mình Đó là điều làm cho ảnh Đau khổ nhất một đời Chẳng hiểu sao khi nghe câu chuyện này Tôi thật thấy mình giống như đang sống lại trong câu chuyện Dặn lòng không được khóc Mà nước mắt cứ thế rơi ra Bà Bích Lệ thế vậy Thì lo lắng nói Ê chết Xin lỗi con Cô kể chuyện buồn Làm tâm trạng của Tuệ Anh không vui rồi à, Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi Chỉ là thấy con rất giống chị ấy Nên cô cũng chẳng hiểu sao Lại muốn nói với con chuyện này nè à, à không đâu Tại con thấy buồn cho cô ấy Con không có cha mẹ Nên nghe ai kể những câu chuyện tình mẫu tử á? Con luôn có tâm trạng như vậy Cô đừng để ý Bà Bích Lệ ngồi xuống bên cạnh Trúc chiếc khăn lên lao những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Bổ bổ vào tay tôi Mà nói Không sao Đừng có buồn nữa Có rất nhiều người yêu thương con Sau này nếu như không còn chỗ để đi Cứ quay lại đây Cô sẽ nhận con làm con nuôi Tôi khẽ gật động Lần đầu tiên tôi được một người quan tâm Cảm giác như được người mẹ vỗ về Ấm áp vô cùng bảy bảo tôi tranh thủ chập mắt Kéo trời sáng Dặn dò thêm một chút rồi quay trở về phòng Tấm hình không biết là bà ấy quên không mang đi Hay cố để lại Vì thấy tôi rất thích Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa Thì tôi vẫn phải cảm ơn bà ấy Ít cho bà ấy là người phụ nữ đầu tiên Quý mến tôi Trong suốt 17 năm qua Nhắc đến mới nhớ, một tuần nữa là tôi tròn 18 tuổi rồi. Hai mắt tôi nhíu lại, cơn buồn ngủ ập đến. Tiếng chuông gió ngoài ban công Trung lắc lên từng hồi, nhẹ nhẹ đung đưa theo gió. Nhưng nó vẫn không làm tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ. Ấy vậy mà tôi đâu ngủ say giấc được, cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo. Cho tới khi hai mắt sập xuống, mà tâm trí vẫn cảm nhận được tiếng chuông gió kêu lên keng ngoài kia, như rót vào tay. Và trong đêm nay, tôi lại mơ tới giấc mơ kỳ lạ đó. Giấc mơ người phụ nữ mang thai chạy vào trong rừng, bị người ta truy sát. Lần này cả cảnh vật và con người hiện ra rõ hơn. Tôi thấy có bốn người hung thủ. Có cả ông Đông, ông Vương. Đứng nhìn người phụ nữ ôm bụng đau quàng quại dưới đất, cười lên một cách quái trá. Hai người còn lại đứng xoay lưng về phía tôi Nên mặt mũi họ ra sao Tôi không tài nào nhìn thấy Ký ức dần nhòa đi Bằng những tràng cười mang trận Tôi thấy gương mặt bà ấy ướt đẫm mồ hôi Đang trong cơn đau Mà vẫn phải ôm bụng xin tha mạng Bọn họ giờ con dao sáng loáng trong tay lên quá đỉnh đầu Cho hô thật lớn Giết chết con tiện nhân này đi anh em <cười> Rồi chúng ta Sẽ trở nên giàu có <cười> Đừng tha cho tôi không, không Tiếng kêu sinh tha mạng của người phụ nữ tuyệt vọng Nó ám ảnh tôi Mỗi khi đặt lưng xuống giường Tôi đứng chôn chân tại chỗ Miệng mồm cứ ngắt không thốt thành lời Nhìn mãi trong sự bất lực của bản thân mình Tôi gạo thét trong cơn mơ Chân tay đập thành thịt xuống giường Đột nhiên tôi dùng mình một cái hai mắt mở trừng, nhìn chăm chăm lên trần nhà mà thở hổn hển. Tôi vừa thoát khỏi cơn ác mộng, một cơn ác mộng đeo bám tôi suốt nhiều năm trời. À, mùi tử khí. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, rồi ngồi phát lên. Nhìn xung quanh, thì ra đó là tiểu quỷ. Trên người con bé luôn phản phất cái mùi tử khí. Nó bò lên giường ôm lấy chân tôi, chỉ ra ngoài cửa, lặng thinh không nói. Tôi biết trong căn nhà bây giờ có điều gì đó bất thường. Bộ đứng phát chạy, thò chân xuống sỏ lấy đôi dép. Từ lúc về nhà tới giờ tôi chưa thấy Lương Khánh xuất hiện. Không biết anh ta đang ở phương trời nào. Một tiếng bịch thật lớn phát ra từ ngoài cửa. Tôi nhanh chân chạy ra. Mở cửa thật khẽ, không phát ra tiếng động. Đứng quan sát, thì bức thình lình một bóng đen vụ qua trước mặt. Báo hại tôi toàn thân ứng lạnh. Nhanh như cắt, tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay, lao ra cửa đuổi theo bóng đen, trò quát lớn Đứng yên cho tôi, đừng hòng chạy. Thấy bóng đen chạy xuống dưới nhà, biết mình đuổi theo không kịp, nên tôi leo lên tay vịn của cầu thang, trượt dài xuống thật nhanh. Bóng đen trong nhà vụt tắt, màn đêm bao trùm lên nơi đây, tối đen như mực. Cảnh vật bỗng chốc lặng phát đi, không một tiếng động. Tôi còn nghe rõ nhịp đập của tim mình Mách bảo tôi Nơi này nguy hiểm trùng trùng Tôi gióng chén mò mắm từng bước đi Kiếm vẫn nằm trong vỏ Chưa rút ra Không phải tôi khinh địch Mà thanh kiếm trong tay tôi Chỉ chém yêu trừ ta Chứ không sắc sinh hại người Tôi nuốt nước bọt Bàn chân vừa đặt xuống sàn nhà bếp Thì bất ngờ bóng đen ẩn nắp từ sau cánh cửa Lao ra chém liên tiếp về phía tôi Cũng may tôi nhanh nhẹn Nên khi mũi dao của hắn ta vừa xẹt tới Tôi đã kịp ngã người sang một bên Nắm chặt cổ tay Cầm lôi về phía trước Một chân khủy rộng Muốn gạt hắn té đi Thế nhưng chân của hắn cứng như đá Dùng khá nhiều lực Vẫn không thể làm dịch chuyển bước chân của hắn ta Tôi đổi tư thế Giật mạnh tay hắn về phía trước Xoay người nghiêng cho quỷ tay Thúc một phát thật mạnh vào nách của hắn coi chân móc đạp vào đầu, giật tấm khăn che mặt của hắn trà. Hắn tré lên một tiếng, làm trớt con dao xuống sàn nhà. Mặt nhăn nhó, lão đảo lùi lại phía sau. Được rồi, để tôi xem, kẻ trộm đêm nay là ai? Tôi lao tới bật công tắc đèn lên. Đèn vừa sáng, tôi nhìn chăm chăm vào gã đứng trước mặt, mà ngạc nhiên quá đổi. Người đó với tôi bây giờ không quá xa lạ. Tôi nhìn gã, nhếch môi cười Là ông <cười> Cô Tuệ Anh có cần sốt răng như vậy hay không? Tôi chỉ muốn thử xem kiếm pháp của cô nhanh Và chuẩn xác tới mức nào thôi mà <cười> Đây là nhà của ông Vậy mà hành động của ông lại lén lút như kẻ trộm vậy? Tôi còn tưởng là ai? Xem chút không nương tay đó ờ, thì tôi đang thử cô mà Có như thế... Từ đêm mai mới yên tâm Để cô đi cứu con trai tôi được Thà bỏ ra nhiều tiền thuê người giỏi, Đi một lần được việc ngài Còn hơn thuê mấy người không chút kinh nghiệm Mở mộm ra chỉ ba hoa nói phép thôi Cứu người chưa xong Đây là bể kế hoạch rồi Khá khen cho cái miệng nói khéo của ông ta Chắc chắn ông ta có mục đích gì đó Mới tỏ ra thần thần bí bí Đi lại như những bóng ma trong đêm Công thể phủ nhận rằng ông ta rất khôn ngoan Có thể nói ra mấy câu Đã làm thay đổi tình thế à, Ông chủ vương à Đau kiếm vô tình Ngộ nhớ tôi tưởng ông là cái trộm thật Thì có phải ông không may mắn Mà đứng trước mặt tôi nữa hay không Ông ta ngẩng mặt lên cao Phá lên cười Rồi chợt tiếng cười tắt liệm Nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vật <cười> à, Tôi vẫn chưa tin Cô muốn tôi tin cũng được Nhưng chúng ta hãy ra ngoài kia Chỉ cần cô xuất kiếm nhanh hơn tôi Tôi sẽ tin cô Giống vậy tôi không định đấu với ông. Kiếm pháp của tôi dùng để đánh đuổi quỷ các với đau kiếm giang hồ chở búa Mỗi khi ra tay chỉ lâm đe tấn công Chứ không dùng chí đánh bại đối phương Nhưng nếu ông tò mò về tay kiếm của tôi Vậy thì để tôi làm cho ông mở trong tầm mắt nhất lợi Không chờ ông ta nói thêm câu gì Tôi rút thanh kiếm cầm trên tay Lao về phía ông vương Xuyên mũi kiếm chuẩn xác kẹp bổ nách Không làm chạy da thịt trên người ông ta Dùng tay điều khiển thanh kiếm Hất tung cánh tay ông ta vung lên cao Tôi rút kiếm ra cúi rạp người Đưa mũi kiếm luồn từ dưới ống quần của máy Xẻ rọc bộ đồ dài ông ta đang mặc trên người Theo hướng ngược từ dưới lên trên tới cổ Trong nháy mắt Bộ đồ trách ra làm đôi Rồi tôi lại lao đến Khua tay kiếm nhanh đến chóng mặt Cắt vụn lớp quần áo trên người ông ta Đóng vải sợi thi nhau rớt xuống đất Vương vải khắp sàn nhà Thao tác dùng kiếm của tôi nhanh tới nổi Ông ta không kịp phản ứng Thấy tôi đứng trước mặt mỉm cười Ông Vương hơi giật mình Nhìn lại thân thể trần trụ của mình Trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót Và trong bộ khung độ trách nát như sơ mướp Luốn cuốn mỏi Cô, cô làm sao có thể ra tay nhanh và chính xác như vậy được miệng ông ta nói nhưng tay thì đưa xuống che đi phần nhạy cảm dáng người ngạo nghễ khi nãy bây giờ đang co rúm vừa sợ vừa mắc cỡ bộ hôi một kề trên trán nhảy nhại túa ra ông có muốn thử tiếp hay không tóc ông mấy tháng chưa cắt có đúng không vậy để tôi giúp ông cắt cho gọn lại ờ thôi thôi được rồi tôi uh, tôi phục cô rồi Không dám gây khó dễ cho cô nữa <cười> Tôi khẽ nhếch môi cười Giờ thanh kiếm chỉ về hướng ông Vương Lao tới sượt qua đỉnh đầu Vẫy thanh kiếm trong tay nhẹ một cái Cắt đứt luôn một đoạn tóc trên đầu ông ta Nhắc kiếm này là để cảnh báo cho ông ta Không hồn thì đừng có làm liệu Tôi thu kiếm về Tra vào vỏ Quay đi không nói thêm lời nào Ông ta đứng một chỗ trung chân Hai mắt trợ ngược Ngước lên nhìn mái tóc của mình tay quơ xuống một nắm tóc Vừa bị tôi cắt trên đỉnh đầu Đưa lên ngang mặt Rung chảy đứng trong theo bước đi của tôi Cho tới khi tôi quay trở về phòng Khép cánh cửa lại Tôi đóng cửa trầm một tiếng Có lẽ Lão Vương cũng giật thoát mình Trông như một kẻ bài trận Thật thê thẳm Mới sáng sớm Lão tam mù đã lết tết đến đây. Tôi đứng ngoài ban công từ trên lầu nhìn xuống. Trong dáng vẻ ông ta hơi u sầu. Tôi nghĩ ông ta đến đây tìm tôi là phải có việc gì đó rất quan trọng. Thường thì sau khi tôi làm xong mỗi cuộc giao thương, ông ta mới đến tìm. Giống như để nghiệm thu công trình. Tôi bước xuống dưới nhà. Chào ông, dạo này em vẫn khỏe chứ. Lão tam xua xua tay lắc đầu, giọng hơi trầm xuống. Cảm ơn cô, tôi bình thường thôi Trong sắc mặt của ông không được tốt lắm Ông ốm đau đâu hả? Đưa đây tôi xem cho Ông ta cười khà khà Nhìn tôi mớ mém cười Lặng thinh một lúc mới lên tiếng tôi <cười> anh nè, Khi nào cô kết thúc cuộc giao thương này Tôi muốn làm một khế ước giao thương nữa với cô Tôi lẩm nhẩm trong miệng hai từ khế ước Nó giống như bán mạng cho ông ta sao Lúc này tôi nhớ tới cha mẹ Đành cất tiếng hỏi Ông nói đi Nguyễn Ngọc Bích Và Nguyễn Bích Lệ Là hai chị em sinh đôi có đúng không Năm xưa ông Vương vì gây tội giết người Nên bị lời nguyền đeo bám Xin mấy đứa con với giờ cả đều chết hết Sau này để hóa giải vận hạn ông ta cố tình chiếm đoạt của bích lệ cho bằng được, cưỡng ép cô ấy phải lấy mình, nếu không sẽ sang bằng cả nhà của cô ấy. Chỉ mong muốn cản được cái lời nguyện kia. Ít ra thì người bị mấy hại chết cũng là chị ruột của vợ mình, và khi sinh con ra, ác hẳn sẽ không bị yếu mệnh mà chết. Ông ta câu mày, đầm chiều suy nghĩ một lúc, thở hắt ra một hơi dài, rồi gật gù nói. <cười> Cậu đoán ra số mệnh của bọn họ rồi đúng không? Phải đó Ngọc Bích và Bích Lệ Là hai chị em ruột Còn là sinh đôi nữa <cười> Tại sao lại không? Tôi chỉ cần nắm tay một ai đó Là biết trước được chuyện của họ Trong quá khứ họ gây ra lỗi lầm gì? Ông Vương năm xưa Giết người xong Cho con tiểu lên đi một Không ngờ bi mộ bị sập đó đây là của công chúa con gái thần núi Cho nên mới bị cô ấy trách phạt Con cái do hai vợ chồng mấy sinh ra Đều là trai Và đều mắc phải một căn bệnh lạ Ở bộ phận sinh dục mà chết Tôi nói phải chứ Ông Vương đứng sau lưng nghe hết tất cả Là tôi thấy ông ta đến Nên cố ý nói ra những điều này May mắn ông ta còn cậu con trai duy nhất thì cũng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Ông Vương đi đến, ngồi xuống trước mặt tôi vào lão Tam buồn buồn nói: à, xưa kia tuổi trẻ bồng bột, làm việc gì cũng không suy trước nghĩ sau, thành ra mỗi oan nghiệt chút cả lên đầu mấy đứa con thơ. Còn vụ của Bích Lệ vợ tôi, là do cô ấy cam tâm tình nguyện thôi. Tôi biết ông ta đang nói dối. Có lẽ ngay từ đầu Ông ta đã biết tôi và Bích Lệ Có mối quan hệ huyết thống Hoặc biết tôi chính là đứa bé năm xưa Trong bụng của người phụ nữ bị họ truy sát 17 năm sau lại dùng đứa bé ấy Hóa giải tất cả mọi oán nghiệt mà họ gây ra Một mũi tên trúng hai đích Họ quá là tinh khung Tôi đâu dễ bị giác mũi Chỉ đầu đánh đó Xong pha vào những nơi nguy hiểm Kể cả là đối đầu với những gã giang hồ khét tiếng Ngay từ đầu tôi biết mình chỉ là một quân cờ trong tay họ Nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm Vì muốn biết cha mẹ trụ của mình là ai Vậy ai là người thuê sát thủ đi giết mẹ tôi? Tôi sẽ cứu những đứa con vô tội của họ Còn bọn họ thì không Đó là lời thề của tôi đã lập ra Sau khi biết người đàn bà trong giấc mơ Chính là mẹ của mình Cô đồng ý chứ? Chuyện gì? Nếu trong khả năng thì tôi sẽ làm Lão tham mụ cười khà khà nói tiếp <cười> Bảo vệ thì không dễ Mà khó cũng không khó Đến nước bí như bây giờ Thì tôi cần nói rõ ra tất cả Để chúng ta vui vẻ hợp tác Đôi bên cũng có lợi Tôi im lặng hồi lâu Quyết định gật đầu Tôi muốn xem kế hoạch của họ là cái gì Và cần tìm thấy cha mình trước khi đi đưa bức thư giao cho sư phụ Ông cứ nói đi, tôi đang nghe à, được, chuyện là như thế này Cách đây mấy chục cây số Có gia đình nhà họ hoàng Nắm giữ rất nhiều món đồ cổ Và trong số đó có một bao vật mà chúng tôi cần Đó là viên minh châu ngàn năm tuổi Tôi cười nhét môi Cuối cùng họ cũng lộ ra bộ mặt Bà con người thật của mình Như vậy là ông bảo tôi đi làm cái trộm sao Nhưng mà xin lỗi Sư vợ sư phụ tôi thường dạy Nghèo cho sạch Trách cho thơm Đừng vì lợi danh trước mắt mà bán trẻ lương tâm của mình Lời của huyền nhân đại sư Dạy đúng lắm Có điều nếu như cô muốn gặp lại cha mình Thì hãy tới nhà họ hoàng Đánh cắp viên minh châu đó đem về đây. Đó là một thỏa thuận đôi bên cũng có lợi. Hơn nữa nếu nhờ viên minh châu mà chúng tôi mở ra được cánh cửa mật thất nơi trồn dấu kho báu, thì khi đó cô cũng sẽ có phận. Yên tâm! Những ai tham gia đều có lợi ích của mình. Cô đồng ý hay không? Tôi đang nghĩ Không lẽ mình phải làm cái trợ một chuyến thật sao Nếu từ chối Chẳng phải công sức và tâm huyết Của hai tỷ đệ chúng tôi Trong thời gian qua đổ sông đổ bỉ Nghĩ vậy cho nên tôi gật đầu đồng ý Tôi nói Được rồi Nhưng mà hãy tả cho tôi về nơi ở của nhà Hồ Hoàng Biết sơ sơ cũng tốt Khi đột nhập vào chúng tôi sẽ thấy tự tin hơn Nếu vụ này trót lọt Ông vẫn không đưa tôi đi gặp cha tôi Thì chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc đời dùm cho ông Trước giờ tôi nói được làm được đó Ông ta vẫn cười Đưa cho tôi một tấm bản đồ Bên trong vẽ toàn bộ khuôn viên của nhà Hòa Hoàng Nó gồm rất nhiều phòng Nhiều ngóc ngách Và đặc biệt Nhìn vào trong giống như một cái mê cung Không biết đi theo hướng nào cả Ông ta đập tay lên tấm bản đồ Trầm giọng nói Cô lấy nó về nghiên cứu đi Cô có một ngày để nhớ tất cả những con đường trút lui an toàn cho mình. Đây là nhà ăn, đây là vườn hoa, đây là khu bếp, khu nhà chính. Còn chỗ này là thư viện Cô có thể đột nhập vào đây. Căn phòng thư diện này tôi tin là có mật thất. Bên trong ắc hẳn chứa rất nhiều thứ quy giác. Cô chỉ cần lấy một thứ thôi. Đó là viên Minh Châu ngàn năm tuổi Nghe ông ta chỉ dặn thêm một lúc Tôi cuộn trọn tấm bản đồ đem về phòng Đêm mai sẽ là một đêm rất dài Trong cuộc đời của tôi Tôi trở về phòng Bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa Theo sau đó là giọng của Minh Sơn Sư muội à Ta đến để chào muội Tôi đặt tấm bản đồ trên tay xuống bàn Bước ra mở cửa Thấy sau lưng Quỳnh ấy là chiếc ba lô quen thuộc Tôi ngạc nhiên hỏi Ủa muội tưởng sư Túc cử Quỳnh xuống đây Âm thầm theo sau bọn muội Vậy bây giờ Quỳnh đi đâu <cười> Thì đúng là như vậy Nhưng mà Quỳnh nhớ tra mình cần làm một số việc cá nhân muội cũng biết tính Quỳnh rồi còn gì Mà nè Đừng nói lại cho sư phụ biết nha Kẹo thầy quở trách đó Tôi gật đầu Bảo Minh Long đưa cho quynh ấy ít tiền làm lộ phí Minh Sơn không đi theo bên cạnh chúng tôi cũng tốt Vẫn là tôi thích độc lập Đi cùng Minh Long Mà không chịu sự giám sát đó tiếng Quỳnh ấy xuống dưới nhà Dặn dò tôi vài câu Chờ Minh Sơn leo lên chiếc xe taxi đợi sẵn ở ngoài cổng. Lão ta mù đợi tôi quay lại, cho hỏi. Thời anh à, cô có quan hệ gì với người kia? Cô ấy là đệ tử của nhị sư thúc tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, và là đồng môn đó. Lão ta mù âm ừ để nói thêm câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đợi tôi đi đến chân cầu thang, ông ta mới gọi giật lại. Tội anh à, xem tướng của người đó, có lòng mày và phần đuôi phân tán lộn xộn chứng tỏ tính cách kỳ quái, dễ bị kích động, làm việc cảm tính thiếu ly trí. Nếu có thêm đặc điểm mắt lát hoặc anh nhìn thầm hiểm như cậu ta, chứng tỏ là tướng mặt người gian xảo không đáng tin cậy. Tôi khuyên cô giao thương giữa chúng ta, không nên để cho người này biết. Chúng ta phải luôn ở trong trạng thái chủ động Để khi có biến còn kịp trở tại Tôi biết Ông yên tâm đi Giống vậy tôi không tin tưởng ai ngoài Minh Long cả Hai chị em tôi Đều bước cả lên bậc thèm tự những tấm lưng mảnh mai vào nhau Mắt đảo nhìn tứ phía Khi nãy tôi bảo Minh Long ở lại Không muốn nó vì tôi Mà nhúng tay vào trộm cấp Còn đầy rẫy những sự nguy hiểm công lường Thế nhưng thằng bé cứ nặng nặc đòi đi theo Nó bảo có phước cùng hưởng Có họa cùng chịu Nhà họ hoàng rất trọng cơ người bao quanh hầu như toàn bộ chân núi Kéo dài không biết bao nhiêu dãy nhà Làm cho tôi hơi rối trí Minh Long ngờ ngát hỏi Ừ Chúng ta vô đâu thì mình cho bây giờ Sao để nhìn thấy giải nhà nào cũng giống nhau gì Quả thật là như vậy năm sáu giải nhà nằm sang sát nhau Đều xây theo một kiểu kiến trúc Bề mặt các cánh cửa có vẻ trơn tru Trơn tru đến mức Tôi có ngó sát vào căn mắt ra nhìn Cũng không thấy một khe hở Hay là một đầu đinh Trên cánh cửa cũng không có khuyên hay tay nắm Ngay cả khe hở giữa những cánh cửa và khung cửa Cũng hết sức sát sao Giống như có lớp keo Ở giữa dính chặt vào nhau Minh Long đặt mu bàn tay lên cánh cửa đen trùi trủi trước mặt Để kiểm tra Tôi vội kéo nó về phía sau chờ quan sát Bấy giờ Lương cánh ở đâu lù lù xuất hiện Anh ta nhìn chầm chầm vào cánh cửa kiên cố Chờ nói: Loại cổ này rất đặc biệt Hơn nữa nếu như không có tay nắm trên cánh cửa Chứng tỏ là chỉ có thể đẩy ra Chứ không khóa. Mà thường nơi nào dễ vào thì lại có ra Thầy anh à, có cần anh giúp một tay không? Tôi châu chân mày suy nghĩ, dơ tay ra hiệu khoan đã. Đúng là nó được làm từ gỗ quý. Điều này cũng đâu có gì lạ bởi những gia đình thuộc dòng tộc giàu có. Họ thường chọn những loại gỗ quý hiếm, đắt đỏ nhất để dùng. Thế nhưng giờ đây không phải là lúc nghiên cứu về việc đó. Minh Long đang thúc giục tôi quyết định cho nhanh, trời cũng không còn sớm. Trời càng về khuya Cảnh vật nơi đây càng trở nên tĩnh lặng Quan sát cả buổi Cuối cùng tôi cũng nhận ra Có một căn phòng đèn còn sáng Hay nói đúng hơn Chính là thứ ánh sáng của ngọn đèn dầu Trong phòng hát ra Tôi chỉ tay qua bên kia Nói với họ Chắc bên dãy nhà đó là phòng đọc sách Thường chỉ có nơi đó Mới khiến cho người ta thức khuya như vậy Minh Long lầu bầu Ở Lão ta mù đáng ghét Đưa chúng ta cái tờ bản đồ chẳng có một chút gì gọi là giống hết Đề nghị ông ta và đồng bọn Đang muốn đẩy tỷ vào nguy hiểm tỷ nhất phải thật cẩn thận mới được đó Lương cánh nhìn theo cánh tay tôi chỉ Nhếu đôi mắt sắc lạnh Hùng hút phóng vào bên đó Anh ta lướt nhanh như một làn gió Nói với chúng tôi Vậy chúng ta qua bên đó xem sao Đã hơn 11 giờ đêm rồi Phải rời khỏi đây trước kênh bạc con người anh ta đôi khi cũng thật kỳ hoặc Trên người tôi cũng đầy câu chú Mà anh ta ở bên cạnh tôi thì không sao ấy vậy mà mỗi khi Minh Sơn xuất hiện Cứ lén lả lén lút chạy trốn Giống như đang chạy trốn khỏi kẻ thù Tôi và Minh Long lao theo Trên người chúng tôi được ngụy trang bằng những bộ quần áo đen Và cả khăn bịt mặt Duy nhất chỉ để hở đôi mắt ra thôi Trong chúng tôi giống như những sát thủ ở trong phim Bên này Vẫn là cánh cửa kiên cố hiện ra trước mặt Minh Long một tay xoay ngược chui dao Nắm lấy phần sóng Định gõ lên phía cánh cửa Khoan đã Lương Khánh vội ngăn lại Vẽ mặt đâm chiêu Cậu để ý mà xem Trên dách tường vẫn cũng thấy đèn bên trong phòng còn sáng Cậu gõ như vậy Các nào đánh động người bên trong chứ Tôi thấy Lương Khánh nói có lý Nhà Hồ Hoàng dựng lên toàn là nhà gỗ Trên những vách tường bằng gỗ lại không lắp kính Chất liệu thay cho những tấm kính đó chính là giấy Người Trung Hoa xưa thường dùng nhiều vật liệu để làm cửa sổ Tuy nhiên giấy vẫn là vật liệu mỏng manh nhất Minh lông khẽ hạ cánh tay xuống Nó xoay lại mũi dao Chọc thẳng vào tấm giấy dán trên cửa Đột một lỗ ngó mắt vào quan sát Nếu như theo văn hóa Trung Hoa Người xưa đa phần sử dụng cửa sổ giấy Nhưng loại giấy họ sử dụng không phải loại giấy mỏng manh như hiện nay Giấy chuyên dùng để dán cửa sổ được gia công đặc biệt hơn Loại đầu tiên làm từ cây mây Giấy mây có độ nhám và cứng hơn giấy bình thường Không những có thể đảm bảo sự kín đáo cho cửa sổ Mà còn tạo ra được độ chắc chắn Loại giấy dán cửa sổ khác là giấy được vết dầu trẩu Dầu trẩu sẽ giúp cho giấy cứng hơn và khó hỏng Một số gia đình có điều kiện Sẽ không lo lắng quá nhiều về vấn đề Cửa sổ bị kẻ khác phá hỏng đi Bởi vì trong nhà Thường có các gia nhân Thay phiên nhau tuần tra ngày đêm Canh phòng kẻ gian có cơ hội tiếp cận phòng riêng của chủ nhân Do đó Dù sử dụng chất liệu gì Để dán cửa sổ Họ cũng không quá lo lắng về sự riêng tư Có lẽ nào nhà họ hoàng Gốc các tổ tiên Cũng tự bên Trung Hoa Di dân qua đây hay sao Đường Khánh kéo mình lòng ra cho hỏi nè, cậu thấy gì bên trong Kỳ lạ Rõ ràng khi để ngó vô Thì thấy một người ngồi trên bàn đọc sách Nhưng mà chớp mắt một cái Đã không thấy đâu nữa Thôi được rồi Để ta vào trước Để khi nào tôi ra hiệu Thì hai người hắn vào Thế nhưng Đương Khánh vừa chuẩn bị vào trong Thì đột nhiên một luồng khí đen lờ mờ bốc lên khối nghi ngút Anh ta dùng âm lực đẩy thật mạnh cánh cửa vào phía trong, mà cánh cửa không hề suy chuyển. Bỗng dừng lương khánh hét lên một tiếng. Cánh cửa tạo ra một lực, hất văng anh ấy ra phía sau, ngã nhào xuống đất. Bàn tay khi nãy áp lên cửa, bỗng chốc đỏ lên như phát hỏa. Tôi thốt lên: Không xong rồi, nơi này đã bị chăn cái chơi. Tôi lao đến, dùng một chai nước trong túi, mở nắp ra nhấp một ngụm khá to. Trong miệng làm trầm độc cô chú Rồi phun thẳng vào cánh tay của lương khánh Tức thì ngọn lửa dịu dần Phun đúng ba lần Nó mới chịu ngồi lạnh đi Nè anh không sao chứ Cảm ơn cô Tôi không sao rồi Tôi bước đến Đứng trước cánh cửa Mà suy nghĩ cách phá trận Một lúc sau tôi quyết định dùng máu Vẽ chữ bùa lên trên Cánh cửa bỗng xoay đi im ru Mà không phát ra một tiếng động nào Không cần ai phải đẩy ra Hơn nữa còn mở toàn hết cỡ Cho đến khi cánh cửa dính sát vào tường Bên trong khá ngăn nắp sạch sẽ Trên những kệ gỗ kê xung quanh khắp căn phòng Toàn là sách Tôi không biết đó là những cuốn sách gì mà lại nhiều như vậy Có khi nào nhà họ hoàng có sở thích sưu tập sách hay không Ngay khi đặt chân vào bên trong Trái tim tôi bắt đầu chấn động Máu huyết đổ dồn về não Khiến tôi đột nhiên hoa mắt chóng mặt Trước mắt tôi lờ mờ Hiện ra một biển cảnh như trong mơ Ký ức giống như đang được tôi tua lại Có tiếng cười nói Tiếng ngầm thơ Và cả tiếng gươm đau chắc chúa vang vọng Ngày bên tai Một giọng nói rất mực điềm tĩnh thốt lên Kéo tôi về thực tại Thu lại Phá được trận pháp tam thiên nhà sắc Thì chỉ có thể là người mang trong mình dòng máu nhà họ hoàng thôi Chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía một cậu thanh niên gần 20 tuổi Đang đứng hiên ngang sau lưng Người này thật đạo mạo Da cả người màu tựa như cổ đồng Chân mày dài đến thái dương Thậm chí còn cảm nhận được khí khái anh hùng Nụ cười ấm áp như làn gió Và mang theo cả một loại ngây thơ cô độc Dưới mắt trái có một nốt trụi Càng làm tăng thêm vẻ u sầu Anh ta bước đến Nhìn tôi chậm chậm Chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu nào Bốn mắt nhìn nhau thám thính đối phương Bây giờ tôi nhận ra trên tay anh ta Đang cầm một thanh kiếm Loại kiếm này trông rất hoài cổ Chắc chắn là một thanh kiếm quý Tư thế cầm kiếm của anh ta cũng rất đặc biệt Bà ngón tay bên dưới nắm lấy chuôi kiếm Ngón cái và ngón trỏ Công thành hình bát Nắm lấy máu che tài bên trên chui Tư thế này có hơi miễn cưỡng So với chui kiếm khá dài Nhìn nó không được thoải mái và chuyên nghiệp Thế nhưng nó hoàn toàn phù hợp Với những người tập cầm đao Kiếm Vì tư thế đó Anh ta có thể dễ dàng duỗi thẳng hai ngón tay đang công hình chữ bác Đẩy lật bàn tay vào chui kiếm Tùy ý biến hóa giữa hai kiếm pháp dẫn đứng Và buông chúc Một cách chấp nhón Trong khi đang giao chiến Cách dùng kiếm không tuân thủ theo bài bản Thường rất khó đề phòng Mấy người xông vào nhà tôi Cần gì bên lòng nhanh miệng đắp chúng tôi không muốn giao chiến Mặc dù biết đột ngột ké thăm như vậy là phạm pháp Nhưng mà chúng tôi cần lấy một thứ đi cứu người Thấy không có nguy hiểm Cậu ta buông lời thành kiếm tay đưa sẹt ngang cấp tư phòng Mặt mày tỉnh bơ hỏi Trong này chỉ có sách thôi Mọi người thích quyển nào tôi sẽ tặng Tất cả đều được cha tôi đem về từ nước bằng Sau mỗi chuyến đi giao thương làm ăn buôn bán đó à, Chúng tôi tới đây không phải để lấy sách Anh ta khẽ trao mày nhìn tôi Lần này anh ta buông hẳn thành kiếm súng Đi xung quanh dò xét từ đầu đến chân tôi một lực Rồi dừng lại ngay trước mặt Nhìn tôi chăm chăm hỏi Cô phá được tam thiên nha sát Chứng tỏ cô rất có bản lĩnh Xong điều làm tôi ngạc nhiên chính là Vì sao cô có thể phá trận một cách dễ dàng như vậy Để tạo ra trận pháp bảo vệ gia đình này cho tôi phải cất công Mời một chị đạo sĩ từ Trung Quốc sang Để bày binh bố trận Theo đó Chỉ có những người mang trong mình dòng máu nhà họ Hoàng Mới có thể dùng máu của mình phá trận Dĩ nhiên vẫn còn nhiều cách để phá đi kết giới. Còn dùng máu thì tôi xin đem tính mạng mình ra đảm bảo. Chỉ có thể. Cô đây cũng là người nhà hồ hoàng hoàng. Tôi là trẻ một coi, được sư phụ nhận về nuôi. Tôi và nhà hoàng hoàng không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Anh ta hả lên một tiếng, đi qua đi lại trước mặt chúng tôi ngẫm nghĩ. Một lúc sau, thì lại nói. Cô có thể gỡ khăn che mặt xuống được hay không? Biết đâu chúng ta lại có phát hiện gì hay chăng? Anh tin lời lão đạo sĩ kia sao? Là người dùng máu phá được trận này Chỉ có thể là chung huyết thống sao? Đúng Mở khăn che mặt ra Ngồi xuống nói chuyện đi Câu nói của anh ta tưởng chừng như rất đơn giản Xong không hiểu vì sao Ngữ khí đó lại có chút giống như đang tra lệnh Cả tôi và Minh Long thả lỏng cơ thể chăm rắp ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn kê giữa tư phòng Đối diện bên kia là anh ta Tôi định đưa tay mở khăn bịt mặt Liền bị Lương Khánh ngăn cản Tôi thì có thể nhìn thấy hình hài của anh ta Còn không dám chắc người kia có nhìn thấy Lương Khánh hay không Cách Lương Khánh xuất hiện cũng rất khác người Nếu không phải là hình dạng khuôn mặt dập nát bê bết máu Thì cũng là một luồng gió lạnh Có khi phản phất theo mùi tử khí Thấy chúng tôi vẫn ngồi im Anh ta nhắm nghiêng mắt Chắc có lẽ để cảm nhận sự có mặt của một vong hồn Ngay trong thư phòng này Một hồi lâu sau Anh ta từ tự, tự mở mắt ra Bất giác khóe miệng lộ ra một nét cười Đúng vậy Là anh ta đang cười Vẫn có thể cười trong khi Lương Khánh đang đứng phía sau lưng Chuẩn bị đâm những móng tay sắc nhọn bộ đến đầu Đó là một nụ cười chế diễu Lương Khánh tỏ ra bực tức Cậu xem thường tôi, muốn chết đúng không? Ngay sau câu nói, bàn tay của Lương Khánh cũng vừa chạm vào mái tóc Anh ta không bộ phản ứng Chậm chậm cầm chiếc quạt giấy ở dưới bàn, xòe ra Vùng lên cao sượt qua đỉnh đầu Thao tác nhẹ tới nỗi không phát ra một tiếng động Vậy mà lực từ chiếc quạt Lại mạnh đến mức khất văng cánh tay của Lương Khánh ra khỏi tóc mình Lương Khánh lão đảo lùi lại mấy bước Mặt khầm hầm tức giận Nhảy trành dám đánh ta Người đó khép lại chiếc quạt Đặt xuống vị trí cũ nhấc ấm trà lên trót bốn chén Đẩy qua trước mặt hai người chúng tôi Một chén cho anh ta Chén cuối cùng đẩy ra mép bên phải Chất giọng trầm ấm vang lên Hai người dùng trà đi Còn chén này tôi mời anh Đây là loại trà hoa cúc La Mã Nó là một loại thảo dược truyền thống Với hương vị hoa cúc nhẹ nhàng Uống vào sẽ làm cho tinh thần thoải mái lắm Được Cậu nhìn thấy tôi sao? <cười> không thấy Nhưng tôi có thể cảm nhận bằng tâm thức Rồi anh ta nhấc chén trà đưa lên miệng Thổ nhẹ mấy hơi Rồi nhấp ngay một ngậm Như để chứng minh trong trà hoàn toàn không có độc Tôi là Hoàng Văn Phúc Là con trai lớn trong nhà này Dưới tôi còn có một em gái nữa Tôi sống cùng cha mẹ và em Khi nãy đắc tội với tiền bối Mong là người không chấp nhất Từ nhỏ tôi hay ốm đau bệnh tật Nên vì đạo sĩ khuyên tôi nên kiên cử Đừng tiếp xúc hay là ở quá gần với những vật mang âm khí nặng đó Ý anh muốn nói là Tiếp xúc với âm khí thì anh sẽ đổ bệnh hả? Đúng rồi Mà còn là bệnh nặng nữa Tôi bây giờ đã hoàn toàn tin anh ta là người tốt. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, kéo tấm khăn che mặt xuống. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức thốt lên. Ừ, rất giống. bình Long hết nhìn tôi, lại nhìn anh ta. Đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên. nói giống, giống cái gì? À, ai giống? Anh ta nhìn chăm chăm vào tôi, gật hù nói. Là cô ấy Rất giống bác cả nhà tôi Chúng tôi quá đổi bất ngờ Khi nghe anh ta nói như vậy Tôi và anh ta Bốn mắt nhìn nhau ngờ vực Chúng tôi còn chưa kịp nói tiếp câu thứ hai Thì đột nhiên trên mái nhà Có tiếng lạch cạch phát ra Anh ta đưa tay lên miệng Xịt dài một hơi thật khẽ Cho nhanh tay thổi tắt ngọn đèn trước mặt Bóng tối bất tận Bao trùm lấy chúng tôi Dường như đang kéo chúng tôi lại gần Tôi nhắm mắt Cảm nhận từng tiếng động Chưa bao giờ tôi hoài nghi Về khả năng tiên đoán của mình Tôi không biết có thứ gì đang ở ngoài kia Nhưng tôi chắc chắn rằng Đó là một thứ mà tôi không thể ngờ tới Trong tâm thức của tôi Có quá nhiều cảm xúc khác xa Với tình hình lúc này Tôi thôi không nhắm mắt nữa Chỉ chấp chớp vài cái Và trong vài cái chớp mắt Tôi đã sụp xạo được vài lượt trong tâm thức Miệng bỗng thốt lên hai từ khe khẽ Đào hoa Lương Khánh dùng bàn tay lạnh ngắt Bịch chặt miệng tôi lại Tiếng ngối vợ im bặt Ngay sau đó bên ngoài Loáng thoáng ba bốn cái bóng đen Đu dây từ trên đỉnh mái nhà xuống Giống như những con diều hâu xà bắt mồi Bóng đen càng ngày càng tiến gần đến sát thư phòng Bọn họ ngày một cao lớn đổ dài trên vách tường như những bóng ma, không hề phát ra một tiếng động nào. Hỏi là người, có phải ma? Tôi biết, ma sẽ không gây ra tiếng động đâu. gì bọn họ đến đây làm gì? Thì tôi đoán cũng cùng chung một thứ chứ mấy gì mà thôi. Dứt lời, Văn Phúc đặt tay lên con sư tử đúc bằng ngọc bích phía bên phải của mép bàn, nhấn nhẹ một cái. Tạo ra những vách tường mỏng manh Y như những lớp vải lụa trắng trong suốt Nhìn xuyên thấu được vạn vật Mấy bóng đèn kia mất phương hướng Chúng đi qua đi lại Vẫn quay về một điểm đầu tiên khi bước vào Đó chính là cánh cửa chính Một trong bốn gã ngoài kia thốt lên Mẹ kiếp Căn phòng sao tối đen vậy chứ Đây là cái quái gì Đi quài vừa quay ra chỗ cô Đưa cái đèn cho tôi Nhanh lên Bàn tay hắn ta cầm lấy cây đèn cầy rất vững Không hề trung động Khiến tôi đột nhiên cảm nhận được nỗi khát vọng Tỏa ra từ con người này Xong mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối Đấm lửa trên đầu cây đèn cầy bùng mạnh lên mấy nhịp Cuối cùng sôi tỏ vùng đen trước mặt Tôi vẫn không nhìn rõ được mặt hắn Chỉ thấy ánh mắt đen như cú vỏ Ẩn sau lớp khăn bịt mặt Chiếu ra một tia nhìn sắc lạnh vô cảm Ngoại trừ hai bàn tay Toàn bộ cơ thể người này đều được bọc một lớp vải đen Hòa lẫn vào màn đêm Nhìn bọn họ Sao lại hóa trang giống y hệt với chúng tôi vậy? Tôi thốt lên khe khẽ. Bù đào hoa Văn Phúc nhìn tôi quá đổi ngạc nhiên Anh ta hỏi Cô biết loại bù này sao? Đúng Thường thì nữ giới ra dùng loại bù này Để nắm giữ tình cảm của người đàn ông họ yêu? Nhưng mà không hiểu sao Ngoài kia lại có người sử dụng bùa này Tôi đoán một trong bốn người họ Ác có một người là nữ giới Trực chắc có tôi không sai đâu Tôi châu mày Nhìn lớp mạng trắng trong suốt huyền ảo Thang bao trùm lên chỗ chúng tôi ngồi lẩm nhẫm trong miệng Quan sát kỹ một lúc rồi nói Phép che mắt của bạn môn ta đạo Anh là bậc quân tử Mà dùng kế này trong lúc nguy năng Liệu có hợp lý hay không? Văn Phúc nhìn tôi cười, trầm giọng đáp "Dung như hai từ quân tử Chứ để dùng khi ta gặp hảo hán thôi Còn đối với những kẻ nguỵ quân tử Chúng ta không cần khách sáo Nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt Tôi hiểu ý nghĩa trong câu nói này của Văn Phúc Một người mà không tu dưỡng bản thân Thì ác sẽ không thể có được chỗ đứng trong trời đất Lời anh ta truyền đạt quả là thâm thúy." Ngọn đèn cày trên tay bọn họ Đột nhiên lần lượt chiếu sáng Xua tan đi màn đêm tĩnh mịch Tôi nghe rõ nhịp tim thở Và cả những tiếng bước chân lạp sạp rất khẽ Văn Vúc nói với chúng tôi Phép che mắt này Chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định Tôi không chắc nó có kéo dài được Đến khi bọn họ bỏ đi hay không Nếu chẳng mai bức tượng ma thuật này bị phá vỡ Thì xin các chị tự bảo vệ mình Giữa dứt lời Gã bên ngoài dùng ngọn lửa trên cây đèn cậy hơi nóng xung quanh Quả nhiên y như lời Văn Phúc vừa nói Lớp màng che trắng đang bị hơi nóng Làm cho tan chảy Tôi chắc chắn rằng gã đó đã nhận ra Trận pháp che mắt này Nên đã thổi chúng vào trong những ngọn lửa Phá vỡ kết giới đi Chớp mắt một cái Lớp màng đã biến mất Chúng tôi tám cặp mắt nhìn nhau Lúc này tôi đã kịp kéo tấm khăn lên che mặt bọn họ và cả chúng tôi đều không biết đối phương của mình là ai mùi thơm từ xa được gió đưa thoảng lại tôi liếc cặp mắt tin anh của mình nhìn người áo đen có vóc dáng nhỏ bé nhất ở phía đằng xa tôi khẽ cười cho nói là cô đúng là oan gia ngõ hẹp đấy cô ta vọt lên phía trước đến nước này chẳng cần câu nệ gì nhìn tôi gần giọng đáp Nhận ra rồi sao? Nếu đã nhận ra Thì giao cậu chủ nhà hoàng cho chúng tôi Cho mấy người có thể đi <cười> Cô có bản lĩnh Thì cứ qua đây cướp cậu ấy từ tay tôi đi Còn nếu không Thì người phải rời khỏi đây là mấy người mới đúng Cô Cô ta cứng hỏng Khi nghe lời tôi thách thức Người đó không ai khác Chính là cô gái thân cận bên cạnh bà Thu Quế Mẹ của Lương Duy Điều đó vẫn không làm cho tôi bận tâm lúc này bằng việc trên người cô ta tỏa ra loại buồn ngải đào hoa mà khi nãy tôi từng nói đến. Tôi thầm suy nghĩ trong đầu, có khi nào chính Lương Duy là nạn nhân của loại bùa này hay không? Mẹ anh ấy, bà quý có biết việc cô ta bỏ bùa con trai mình hay không? Cả tá câu hổ cứ lẫn vẫn trong tâm trí của tôi. Hôm giáp mặt cô ta khi cứu Lương Duy khỏi đám người chuột mạng. Nhìn thái độ và cách cư xử của cô ta Cũng phần nào đoán ra được bản tính của con người này Lời tôi vừa dứt Cô ta lao đến vùng con dao nhọn trong tay Định chém một nhát vào tôi Thì đột nhiên bị Lương Khánh lao đến Vùng cánh tay hất văng cô ta ra xa Cả cơ thể đen trũa của cô ta nằm bẹp dưới đất Mặt mày nhăn nhó nhìn tôi đầy tức giận Lương Khánh Trận chiến này đừng sang vào Cứ để tôi Điều làm cho tôi hơi kinh ngạc Là ba bóng người kia thẳng nhiên như không Đứng trong một căn phòng được dăng đầy kết trận xuyên suốt Lặng phát không hề nhúc nhích từ đôi mắt cứu vọ Vẫn chiếu ra những tia nhìn vô cảm Trong khi cô ta bị trúng một trưởng của Lương Khánh khá đau Cũng không thèm đếm xỉa gì tới À, có đánh hay không? Giọng nói một gã thanh niên cất lên Vô cảm y hệt như ánh mắt Cả bên cạnh trả lời rất khẽ Nhưng đầy dứt khoát Đánh chứ Hôm nay chúng ta đến đây Không thể về tay không được Được Vậy thì để tôi tiến Hai cậu yếm trợ đầy phòng bất trắc <cười> Chỉ là một con nhãi tranh dắt mũi chưa sạch Có tài cán gì mà phải sợ Ngữ điệu của người này cao hơn một chút Bởi lẽ hắn bắt đầu cảm thấy thích ứng Với áp lực tỏa ra từ căn phòng này Nhưng mà phải cẩn thận đó Đừng khinh xuất kẻ địch Khi chưa biết rõ cô ta là người như thế nào Tên này thì có vẻ điềm tĩnh hơn Nhưng Ái Phân thì có vẻ Không điềm tĩnh được nữa Mấy người nói nhiều quá Nếu còn sợ Thì tất cả lùi lại phía sau đi Để tôi một chờ một với cô ta Dù sao chúng ta cũng không nên ước hiếp một đứa con gái Như vậy mà đồn ra ngoài Hát bang chúng ta sẽ bị thiên hạ cười cho vô mặt đó Ba người kia thôi không nói nữa Cũng không lùi lại Chỉ có ánh sáng phát ra từ mấy cây đèn cậy trên tay họ Là dừng lại rất lâu soi rõ khuôn mặt của từng gã Tôi lên tiếng đầy dứt khoát Lương Khánh Tắt đèn đi Nhanh như cắt Lương Khánh chạy quanh bốn người bọn họ Chạy nhanh tới nỗi tôi không nhìn rõ được bóng hình của anh ta Ngoài những sợi tơ vất vơ trước mắt Chỉ trong mấy cái chớp mắt Đèn cầy trên tay họ tắt ngắm hết Ban đêm lại bổ vây xung quanh khắp căn phòng Đặt quánh Tội anh à Tối như vậy được chưa Được rồi anh làm tốt lắm Minh Long đứng dậy Nói với tôi Đưa tay để đây phụ tẩy một tay Tôi dội kéo Minh Long ngồi xuống Dặn thằng bé bảo vệ văn phúc Nó hiểu ý Đành ngồi thập xuống bên cạnh cậu ta Tay vẫn lầm le con dao sáng đoắn Bẻ kiếp Tối như thế này Thì thấy cái quái gì mà đánh Mày im miệng đi Tao sẽ chăm lưỡi cho sát Lo mà chớp thời cơ tấn công đó Bắt cho bằng được cậu chủ nhà Hòa Hoàng Thì rõ chưa Tôi không thể ngồi im chờ chết Tay vòng ra sao Nắm chặt thanh kiếm Từ từ rút ra Vẫn là phải dùng kế Hơn là dùng sức mạnh Câu nói của sư phụ Tôi vẫn nhớ rất rõ Que diêm trên tay gã lóe sáng lên rồi vụt tắt Gã đứng kề bên thừa thắng xông lên, Bung con dao trựa lên quá đỉnh đầu Hùng hổ tấn công Tôi không thể đứng yên chịu trận Lợi dụng lúc quê diêm vụt tắt Tôi nhẹ nhàng di chuyển qua bên trái một bước Nắm chặt thanh kiếm trong tay phòng thủ Gã kia vừa lao đến dơ dao chém hụt Do mất đà nên ngã nhòi về phía trước Con dao trên tay gã chém thẳng vào bàn trà Ngay trước mặt minh lông Và văn phúc đang ngồi dao quả là sắc bén Một nhát thôi Đã khiến cho chiếc bạn gãy ra làm đôi Tôi lao đến đá vào người hắn một cái Giờ cao kiếm đỡ lấy nhát dao Của một tên khác Vừa mới tấn công Tiếng giao kiếm chua chát len khen vang vọng Trong căn phòng tối đen Sông cũng không cần tới đèn Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được Sự tồn tại của mấy gã còn lại Và cả những mối nguy hiểm Đang trình trập Bổ vây khắp căn phòng Hắn ta đang đứng rất gần tôi Hơn nữa tôi còn phán đoán được Hắn đang dơ dao lên Tính đoạt mạng mình sự sống mong manh trong gan tất <cười> Mẹ kiếp cái... Mày chém xuống bãi da tao rồi Tiếng thét của một trong số gã Chẳng hiểu do mắt buổi không thấy đường Hay nhìn nhầm gã kia là tôi Cho nên chém một nhát không thương tiếc Máu văng ra khắp phòng Bả vai sệ xuống Lồi cả lớp thịt mỡ trắng phau. Tôi cảm nhận được điều đó Khi cây diêm trên tay gã còn lại Vừa buộc sáng lên Chiếc áo đen trên người hắn ta Thoáng chốc nhuộm đậm máu Lương Khánh nhìn bọn họ mặt mày tái mét Thì ngỡn mặt lên cười Giọng cười của anh ta quả thật rất ghê rợn Một chút âm vọng từ cõi âm Một chút ma mị sầu não Đem lại cho người nghe cảm giác Như mình đang đứng giữa một bãi mồ mã Xung quanh đầy ấp những vong hồn Thì ra là lương khánh nắm tay gã kia Chém vào vai đồng bọn Hèn gì anh ta quá chí như vậy Ái vân thì đứng yên lặng quan sát từ nãy tới giờ Lợi dụng lúc tôi đang nhìn vết thương trên vai gã kia Liền chấp lấy cơ hội lao đến Tôi nhanh chân quét mạnh Đá văn miếng ngối vỡ trên nền nhà Bay thẳng vào trắng Tiếp đến tôi lùi lại Đổ nghi người xuống Một tay chống đất Gặp quỷ hạ người Tay kia chỉ ngược thanh kiếm Móc vào búi tóc trên đỉnh đầu của ta Cắt một nhát ngọt như mía Nguyên cả chùm tóc rớt xuống đất Tả tơi rơi rụng vương vải khắp nền nhà Tôi lập tức bật người dậy Động tác linh hoạt vô cùng Đó chỉ là một nhát kiếm cảnh cáo Tôi vẫn giữ lời hứa với sư phụ Khi rút kiếm Chỉ chém yêu ma à, Cô dám cắt tóc tôi? Mấy người đi Thắng thua đã phân rồi Nếu còn ở lại E là sẽ có người phải đổ máu tiếp theo đó Lúc này có người từ bên ngoài xông vào Trên tay anh ta cầm chiếc đèn lòng Tay kia cầm khúc gậy gỗ Thở hổn hển, vừa hỏi Cậu chủ à, còn sao chứ Tôi đi tuần á, thì nghe thấy tiếng trong thư vọng Của, của, của tiếng đào kiếm Văn Phúc đứng dậy Xua tay nói Chú à, mở báo động đi Bắt bốn tên này lại Ta muốn biết họ là người của ai phải đến Chú dơ cao cây đèn lồng trên tay, mắt nhìn gã bị thương tràn đầy kinh ngạc. Xong vẫn không quên lời chủ nhân vừa ra lệnh, gật đầu trả lời. Dạ, tôi đi ngay. Bọn họ nghe thấy vậy, bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm đang vây quanh. Bốn cặp mắt nhìn nhau như thể đang thám thính, đánh hoặc là trúc. Một gã nhanh tay đỡ tên bị thương đứng lên, hất hàm ra hiệu cho hai người còn lại. Trúc ở đây. Ai vần lên tiếng Chúng ta cứ dậy bỏ đi hay sao Nếu quay về mà không có Minh Châu Hay là cậu chủ nhà ông Hoàng trong tay Thì bà chủ ác sẽ nổi giận đó Vậy cô thích nghe bà ta nổi giận Hay là muốn đứng đây mất mạng chút trước đã đi rồi tích Tôi và Văn Phúc không hề ngăn cản bước tiến của họ Họ vào thế nào Thì đi ra như thế Tráng câu ta bị u một cục to Bầm tím thâm đen lên Còn mái tóc cắt ngắn cũng cởnh Chẳng ra kiểu tóc gì chắc là cô ta hận tôi lắm. Sau khi biết lương duy để ý tới tôi và cả vụ tôi tóm cổ vạch trần tên trộm do cô ta sai khiến ở nhà vương linh, dường như cơn tức giận trong cô ta ngày một lớn hơn, sẽ không có cách hóa giải được. Ngoài kia trộn tràn lên câu nói, nè, bắt chúng lại, đừng để chúng bắt. Trong này văn phúc nói với tôi, cảm ơn mọi người. Đêm nay không có các vị. Nghe là tôi đã bị bọn họ bắt đi rồi Tôi trà kiếm vào vỏ Đối với Văn Phúc Anh được cách sao? Chúng tôi đến đây cũng là có ý đồ xấu Hơn nữa nếu tôi không phá được trận Thì chắc anh vẫn an toàn ngồi trong thư phòng này Để mà đọc sách rồi Văn Phúc vẽ mặt suy tư lắc đầu Nhìn trong ngoài sân thở dài Thật ra trận pháp đó Sớm muộn gì cũng có người giải được mà thôi Nếu cuộc không phá được Thì cũng không có nghĩa là bọn họ cũng vậy Tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa Đã từ lâu tôi coi mạng sống của mình Chẳng có chút giá trị nào Nhưng không vì vậy mà tôi bán trẻ nó Cái đèn dầu trên bàn được chăm sáng lên Cảnh vật trong phòng cũng vì trận đánh khi nãy Mà trở nên bừa bộn Nhất là vết máu gà kia để lại Loan lỗ khắp nền nhà Kéo một vệt dài theo bước đi ra tới tận cửa Các chị muốn lấy thứ gì? Tôi không cần suy nghĩ Mà nói luôn Chúng tôi muốn viên dạ Minh Châu trong kho Cậu giúp chúng tôi được chứ Viên Minh Châu sao Văn Phúc lẩm bẩm Ba từ này trong miệng Lục tiệm trong ký ức Để nhớ ra cái vật mà chúng tôi cần Mãi một lúc sau Đôi mắt anh ta sáng trực lên Tràn đầy tia hy vọng Thốt ra hai từ Bật thức Nhưng rồi lại chẹp lưỡi nói tiếp Ừ Thứ mấy gì cận Nhà hồ Hoàng hình như có giữ Chỉ có điều đó là bảo vật lâu đời Mà cha tôi rất là thích Khoan sát trị giá trị Chỉ cần biết xuất xứ của nó thôi Cũng luôn nhận thấy đó là một bảo vật rồi Minh Long nài nỉ Ừ nó đâu Anh cho chúng tôi mượn đi cứu người có được không Xong dịp tôi hứa sẽ đem tới trả lại cho anh Gửi quyết định cho các vị mượn được hay không Thì không phải là tôi Người đó là ai Là cha tôi Anh ta đi ra cửa Quay người nói với chúng tôi Đi theo tôi Tôi sẽ đưa mọi người đến gặp cha tôi Biết đâu mấy lại đồng ý cho các vị mượn Nhưng mà tôi không dám chắc Cái đó còn tùy duyên nữa Văn Phúc bước đi được hai bước Thì chợt dừng lại Một tay đưa lên ôm ngực Tay còn lại bệnh vào cửa Bấu chặt như sợ bị ngã Tôi hoang mang tiếng lại gần Liền bị Lương Khánh ngăn cản Quang đã Biết đâu đây là một cái bẫy đó Lời của Lương Khánh vừa dứt Thì ngoài kia văn phúc ho khang lên mấy tiếng Trộp phun ra một bãi máu từ trong miệng Sắc mặt anh ta thay đổi hẳn đi Làn da trên cơ thể biến chuyển không ngừng Khi thì ẩn đỏ Lúc lại tái nhợt sám huyết Máu huyết dồn về mặt sưng phù lên tôi lao nhanh chân đến cầm cổ tay lên bắt mạch đôi lông mày nhăn lại sau đó giảng tra mà thốt lên à, anh bị chúng ta minh long chạy đến đỡ văn phúc và luôn miệng hỏi nè anh không sao chứ anh thấy không khỏe ở đâu cần chúng tôi giúp gì không tôi vỗ vài mình lòng trấn an anh ấy bị chúng ta rồi mau đỡ vào trong đi cần đã thông kinh mạch giúp máu lưu thông trước đã sau khi cởi lớp áo trên người anh ta xuống, tôi hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra trên vai anh ta xuất hiện nhiều lớp vảy như da rắn, người bắt đầu nóng trang mặt mày đỏ phừng phừng, nhanh chóng trở vào trạng thái hôn mê sâu, đôi môi tím tái, điều đó cho thấy độc trong người bắt đầu phát tác rồi. đặt anh ta nằm xuống, cây cao đâu? đường khánh lúc này mới lên tiếng hỏi: thằng nhóc này đừng nói bị đám người kia hạ độc nghe. Và họ còn non lắm Chưa đủ xảo quyệt để ra tay Bằng cách hiểm tà ký lên người khác đâu Chắc chắn sau câu chuyện này Sẽ còn nhiều điều khiến chúng ta ngạc nhiên nữa Vừa nói Tôi vừa hơ mấy cây kim chăm lên ngọn lửa đèn cho nóng Lần lượt đâm ở những huyệt ở trán, Má và cầm Mỗi chỗ một cây Xoay xoay cây kim phong tỏa kinh mạch Sau một hồi thì sắc mặt của Văn Phúc Dần trở lại như cũ Nhưng có điều anh ta vẫn chưa tỉnh Đang lây hoay của người Thì chợt bên ngoài Có tiếng quát lớn vọng vào trong Mấy người làm hại con tôi sao Vậy thì hôm nay đừng ai mong sống sót mà trời cô đầy Minh Long nhanh miệng đáp lại Ờ không Chúng tôi đang cứu cõi, Chứ không hề làm hại gọi Lão quản gia đứng bên cạnh Người vừa xưng là cha của Văn Phúc bước đến Nói nhỏ vào tay Lão già Đừng nghe bọn họ nói sằng bậy Chỉ cần nhìn cách họ ăn mặc, giống như bọn sát thủ giang hồ, cũng đủ biết là loại người như thế nào rồi. Cha của Văn Phúc gật cụ, hất hàm ra lệnh. Đưa họ đi, nhúc lại cẩn thận, trừ mai ta sẽ hỏi cùng. Chúng tôi chưa kịp giải thích thêm câu gì, thì bên ngoài cửa có tiếng ai đó nói vọng vào. Dòng điệu rất gấp gáp Thưa lão già, đám người kia trốn thoát rồi ạ. Chúng tôi đuổi theo mà Nhóm một cái đã mất chú rồi Nói xong Anh ta liếc nhìn chúng tôi Đang bị người của ông chủ kề dao vào cổ Thì liền nói Ông chủ à Họ là khách của cậu chủ nhà mình Khi nãy tôi nghe cậu chủ bảo họ là bạn Và đám người kia mới là hung thủ đó Lão quản gia và ông chủ nhìn nhau tôi bé ngạc nhiên Ông ta bấy giờ mới xua tay nói à, Thả hồ ra đi Nếu thằng Chu nói như vậy Thì chắc chúng ta hiểu lầm về họ thật rồi Để chắc chắn lời của chú nói là thật Lão quảng gia chậm trải bước về phía trước một bước trầm giọng hỏi chúng tôi Thế các người tới đây Ở đây làm gì? Thực ra ban đầu Chúng tôi đến đây là có mục đích xấu Nhưng không phải muốn hại cô ấy Chúng tôi muốn mượn một chật để cứu người Làm xong việc sẽ trả lại cho gia chủ thôi Lão quản gia câu cặp chân mày lại, nhích lại gần chỗ tôi hơn, đưa bàn tay già nua lên, kéo tấm khăn bịt mặt của tôi xuống. bà ngay sau khi thấy được mặt thật của tôi, ông ta quá độ sửng sốt, lùi lại vài bước, ghé sát tay ông chủ, thì thầm điều gì đó, khiến cho ông ta dặn cây đèn lồng trên tay của chu dơ cao lên ngang mặt, nhìn ngắm tôi không chớp mắt. Cô, cô, cô sao lại giống... Chú làm à, chú có thấy cô ấy giống anh hai tôi hay không? À, không phải giống, mà là quá giống ông chủ à. Ngay khi mới nhìn thấy nhan sắc của cô ấy, tôi còn tưởng là anh Văn Bình nhà mình đó. Lương Khánh trị rằm bên tay tôi. Nhà họ Hoàng nãy giờ, cứ bảo em giống một ai đó trong gia đình của họ biết. Có khi nào em là... Nhưng anh ta nói tới đây thì gần lại Không cần nghe hết câu nói Cũng hiểu anh ấy muốn nói cái gì Tôi cười nhạt lên tiếng <cười> Tôi tên là Tuệ Anh Đây là sư đệ đồng môn của tôi Chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi Chưa một lần biết cha mẹ của mình là ai Được sư phụ nhận về nuôi và dạy dỗ Rồi sau đó tôi kể cho họ nghe Về chuyện mình cần phải lấy được viên Minh Châu trong nhà họ hoàng Giao cho bọn giam giữ cha mình Mới có thể cứu người cha ra khỏi bàn tay kẻ ác Dĩ nhiên tấm bản đồ kho báo Thì tôi không đề cập đến Ý tôi chỉ muốn đem viên Minh Châu giao cho bọn họ Sau đó Đợi khi nào họ tìm ra được kho báo Thì sẽ đoạt lại Minh Châu Trả về cho gia chủ Ông ấy nghe xong Thì không trách cứ gì tôi Chỉ tới dài Đi tới bên cạnh Văn Phúc Ngồi xuống kiểm tra nhịp thở của cậu tế sắc mặt con trai đã hồng hào trở lại Ông ấy đứng lên gật gù Thôi được rồi Nếu cô có duyên với nó Tôi đây cũng xin tặng lại cho cô Không cần trả lại Đi theo tôi Minh Châu không có ở trong thư phòng này Chú à Đưa cậu chú về phòng nghỉ ngơi Gọi thầy thân đến xem bệnh cho cậu chú đi Dạ dạ Thưa ông chủ Ờ ông chủ à Hay là đợi cậu chú tỉnh lại đi Rồi chúng ta quyết định chuyện cho Minh Châu cũng chưa muộn Vẫn phải là chắc chắn chứ Ông chủ nhìn lão quảng gia mỉm cười Bổ vai bảo <cười> Nó ở bên tôi hơn 20 năm rồi Cũng chẳng giúp gì được cho tôi Nhưng nếu nó thuộc về cô gái này thì sẽ khác Chẳng phải cô ấy vì cứu cha mình Nên mới nảy sinh ý đồ đoạt Minh Châu hay sao Tôi biết dẻ đường cho hưu chạy là không đúng Nhưng tấm lòng thương cha của cô ấy Đã chạm vào đáy lòng của tôi Rất khó để một ai đó xả thân vào chống nguy hiểm Chứ vì một người cha Chưa từng nuôi nấng mình ngày nào Vậy thì tại sao tôi không cho cô ấy một cơ hội gặp cha mình Nếu không Có phải là ích kỷ quá hay không <cười> Tôi theo hầu ông chủ bao nhiêu năm Ông chủ chưa khi nào làm tôi phải thất vọng cả. Ông ấy quay lại nói với chúng tôi. Cô thật may mắn khi gặp được ông chủ của chúng tôi. Thôi được rồi, theo chân chúng tôi nhành lịch. Minh Long đẩy tôi đi. Thằng bé rất háo hức đến thời khắc chim ngưỡng viên minh châu quý. Tôi lén lén nhìn ông chủ phùng. Nét mặt ông ấy hiện rõ sự ưu tư. Chắc hẳn trong lòng đang nghĩ suy về một điều gì đó Mà chỉ có ông ta mới biết mà thôi Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 Của Giao thương cõi âm Tác giả Trần Đăng Linh Hẹn gặp mọi người ở tập 7 của bộ truyện Sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành